Bạn có thể làm được Thiền hành là thực tập thiền Trong khi đi bắt bộ Thiền hành có thể đem lại cho ta sự an lạc Ngay trong giờ phút ta thực tập Người thực tập thiền hành Bước những bước đi khoan thai Chậm rãi ung dung Ngồi nở một nụ cười hàm tiếu Và lòng cảm thấy an lạc Bạn phải bước những bước chân thật thanh thản Như người vô sự nhất trên đời Bao nhiêu lo lắng và phiền muộn nên được rủ bỏ trong khi bạn bước những bước chân như thế. Muốn có an lạc, muốn có giải thoát, bạn phải bước những bước chân như thế. Điều này không khó đâu, bạn có thể làm được, ai cũng có thể làm được, nếu có một chút tự giác và nếu thực sự muốn được an lạc. Đi mà không tới Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, ta thường bị một áp lực thúc đẩy đi về phía trước. Ta thường phải rạo bước, rạo bước đi đến đâu. Ta ít khi tự hỏi mình. Thiền hành cũng như đi bắt bộ, không có mục đích đi tới một địa điểm nào trong thời gian cũng như trong không gian. Mục đích của thiền hành chính là thiền hành. Cái quan trọng là đi chứ không phải là tới. Thiền hành không phải là phương tiện, Thiên hành là cứ cánh Mỗi bước chân là sự sống Mỗi bước chân là sự an lạc Vì vậy mà ta không cần sự rảo bước Vì vậy mà ta đi chậm lại Đi mà không đi Đi mà không bị một mục đích nào kéo ta về phía trước Vì vậy mà khi đi ta có thể nở một nụ cười Bước chân thanh thản Trong cuộc sống hàng ngày, bước chân ta triểu nặng lo âu, thấp thổm và sợ hãi. Có khi cuộc đời chúng ta là một chuỗi năm tháng lo âu. Bước chân ta vì thế không được thanh thản. Trái đất của chúng ta thật đẹp. Trên trái đất có biết bao nhiêu nẻo đường tuyệt đẹp? Bạn có biết quân ta có bao nhiêu ngọn trúc quanh co? Bao nhiêu đường lúa thơm tho Bao nhiêu bề rừng xanh mát? Bao nhiêu lối đi đẹp màu lá rụng? Nhưng ít khi ta thưởng thức được Cũng bởi vì lòng ta không thanh thản Bước chân ta không thanh thản Thiền hành là tập đi trở lại với những bước chân thanh thản Hồi ta được một tuổi rưỡi Ta tập đi những bước chập chững Bây giờ ta thực tập thiền hành Ta cũng sẽ lại đi những bước chập chững như thế Sau nhiều tuần lễ tập đi Ta có thể bước những bước dẫn chải An lạc vô ưu Những dòng này tôi viết Một phần nào giúp bạn trong công trình thực tập Tôi giúp bạn thành công Rủ bỏ lo lắng Giả dụ tôi có thiên nhãn thông Tôi sẽ có thể nhìn vào dấu chân của bạn để thấy rõ dấu chết của những lo lắng phiền muộn mà bạn đã in lên mặt đất khi qua chỗ tôi đứng Như một nhà khoa học lấy kính hiển di Rồi tỏ những sinh vật bé nhỏ, có mặt trong một ly nước lấy ở ao hồ. Bạn phải bước đi như thế nào, để chỉ in trong dấu chân của bạn sự an lạc và giải thoát mà thôi. Đó là bí quý của thiền hành. Mà muốn làm được như thế, bạn phải biết rủ bỏ, rủ bỏ phiền não, rủ bỏ lo lắng. Bước đi trên tịnh độ Giả dụ tôi có thần túc thông, tôi có thể đưa bạn lên chê cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Hoặc nếu bạn là người cư đốc, thì tôi sẽ đưa bạn lên nước chúa. Lên đó, chắc chắn là cảnh vật sẽ đẹp đẽ và tịnh lạc rồi. Nhưng một khi lên tới đó rồi, bạn sẽ bước những bước chân như thế nào? Trong những dấu chân mà bạn in lên trên đất tịnh, bạn có chắc là bạn sẽ không lưu lại giết tích của những lo âu và phiền muộn của đời sống ta bà này. Nếu bạn đem những lo âu và phiền muộn của bạn mà in lên đức tịnh thì bạn làm ô nhiễm cõi tịnh độ mất. Và do đó, bạn làm cho cõi tịnh bất tĩnh đi nhiều. Bạn muốn biết xứng đáng với cõi tịnh, bạn phải có khả năng bước những bước chân an lạc và vô tư ngay trên đất ta bà này. Ta bà là tịnh độ Có một điều Mà tôi có thể nói nhỏ với bạn Mà không sợ Phật và Chúa giận Đó là nếu bạn có thể bước những bước chân Thật an lạc và vô ưu Từ trên đất ta bà này Thì bạn không cần phải lên nước Phật Hoặc nước Chúa nữa Bởi vì một lẽ diễn nhiên Ta bà hay tịnh độ Đều do tâm Duy tâm tịnh độ Và khi bạn có an lạc và giải thoát Thì ta bà biến thành tịnh độ Ta bà là tình độ Bạn không cần đi đâu nữa hết Thần túc thông của tôi Nếu có Tôi cũng không cần dùng tới nữa Cội ta bà có đầy đủ mồ nhiệm Như cõi tịnh độ Muốn được an lạc và giải thoát Bạn phải biết rủ bỏ phiền muộn Và lo âu Những chất liệu làm cõi ta bà Trước hết Bạn phải quan sát để nhận thấy rằng Cội ta bà có đầy đủ Mỗi màu nhiệm của cõi tịnh độ Chỉ vì phiền muộn và lo âu Mà ta ít thấy được Những màu nhiệm đó mà thôi Tôi thường nghĩ Tôi ưa cội ta bà hơn cội tịnh độ Bởi vì Ở cõi ta bà có những cái Mình rất thích như cây kế Cây chanh, nảy chuối, cây cam Cây tùng, cây mai, cây liễu Nghe nói Ở cõi tịnh độ có ao sen báo Có cây thất bảo Có những con đường lát vàng lá bạc, Có chim ca lăng tấn già, Tôi không ham những thứ ấy, Tôi không thích bước trên những con đường lát vàng lát bạc, Chính những con đường lót đá cam thạch ở Trần Giang, Mà tôi còn không thích nữa là, Tôi ưa những con đường đất, Có hai bờ cỏ xanh, Tôi ưa những hạt sỏi, Những lá cây rụng trên đường, Tôi ưa những bụi cây, Những dòng nước, Những lưỡi Những lưỡi tre, Những bến đò Hồi nhỏ có lần tôi thưa với thầy tôi Bạch thầy Nếu tỉnh độ không có cây chanh cây khế Thì con không về Thầy tôi lắc đầu cười Có lẽ người cho tôi thuộc loại tiểu đồng cứng đầu Như người không bảo là tôi sai hay tôi đúng Sau này biết được ta bà và tỉnh độ đều do tâm Tôi sung sướng lắm Tôi sung sướng gì tôi biết rằng Ở có tỉnh độ Có cả cây khế cây chanh Và những con đường đất đỏ với đôi bờ cỏ xanh Tôi biết Nếu tôi mở mắt cho tỉnh thức Và bước những bước chân đi thanh thản Là tôi có thể nhìn thấy tịnh độ của tôi Vì vậy mà không ngày nào tôi không thực tập thiền hành Cái ấn của một vị quốc vương Bạn chọn một con đường để đi Để mà tập Bờ sông, công viên, sân thượng Rừng hay ngộ trúc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 Và với các loài khác Mà muốn có ăn lạc bằng phải thành công trong mỗi bước chân Vậy cái bước chân của bạn là quan trọng nhất Nó quyết định tất cả Tôi thấp một cây hương Tôi chấp hai bàn tay tôi lại Thành một búp sen Tôi cầu mong cho bạn thành công Gió mát thổi dậy Từ mỗi bước chân Tại một thiền viện kia Ở đầu đường thiền tập Có một tảng đá lớn trên có khắc 5 chữ Bộ bộ thanh phong khởi một bước chân Làm cho gió mát khởi dậy Hùng tráng Và đẹp đẽ biết bao nhiêu Gió mát đây là niềm an lạc giải thoát Thổi bay khí nóng lực của phiền não sinh tử Đem lại cho thế giới nội tâm Một luồng sinh khí mát mẻ Của an lạc giải thoát Này bạn Bạn hãy bước cho được những bước như thế Cho thế giới được nhờ Tịnh thức để rủ bỏ Chúng ta lo lắng phiền muộn suốt đời Chúng ta muốn rủ bỏ Rủ bỏ như thế nào Bước đi những bước vừa thanh thản Và vừa hào hùng Phải có sự tỉnh thức Và phải có ý chí Tỉnh thức để thấy được rằng Ta đang mang nặng hành trang lo lắng Và phiền muộn Ý chí để cương quyết rủ bỏ những lo lắng Và phiền muộn đó Chúng ta tự hỏi Mang nặng nhưng lo lắng và phiền muộn đó Để làm chi Khởi điểm là thấy được rằng ta đang mang nặng phiền muộn và lo lắng Thấy được như thế là tỉnh thức Lập tức ta hãy phát tâm từ bi Tự thương xót lấy ta Ta có biết thương xót được ta Ta mới có khả năng thương xót người khác Ta thương xót ta bị giam hãm Trong dòng phiền muộn lo lắng Ta biết phiền muộn lo lắng Đã không giúp ta giải quyết được gì Mà còn làm cho đời ta mất hết an lạc Từ sự tỉnh thức ấy ta quyến rủ bỏ phiền muộn và lo âu Nếu thức tỉnh muốn rủ bỏ Thì ta có thể rủ bỏ ngay được Như khi ta cởi chiếc áo mưa Và rủ một cái Khiến cho giọt xương bám trên áo nhất loạt đồng thời bay mất Cười như mặt Đức Phật cười Để chứng tỏ ta rủ bỏ được lo âu và phiền muộn Ta hãy nở một nụ cười Một nụ cười hàm tiếu thôi Và duy trì nụ cười đó trên môi như một đức Phật Ta tập bước đi như một đức Phật Và ta tập cười như một đức Phật Ta có thể làm được như thế Để đến bao giờ nữa mới làm Phật Ta hãy làm Phật ngay trong giờ phút hiện tại Tôi đã từng nói nhiều tới nụ cười hàm tiếu Và tác dụng của nó Trong các cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức Và trái tim mặt trời Nụ cười này tuy là qua trái của sự tỉnh thức Và sự an lạc Nhưng nó cũng có tác dụng nuôi dưỡng Và duy trì sự tỉnh thức và an lạc ấy Nó mồ nhiệm vô cùng Bạn cho nên coi thường nó Nó chính là kho tàn hạnh phúc của bạn Không những nó làm cho bạn an lạc Và tỉnh thức Nó còn làm cho người xung quanh nhờ bạn Mà được an lạc và tỉnh thức nữa Nó chuyển ta bà thành tịnh độ Trong khi tập thiền hành Bạn nhớ duy trì nụ cười hàm tiếu Nụ cười ấy giúp cho bước chân của bạn thêm khoan thai Thêm ung dung, thêm tỉnh thức và thêm an lạc Nuôi dưỡng bước chân Không những bạn có nụ cười quyền diệu kia Mà bạn còn có hơi thở nữa Hơi thở là một phương tiện mầu nhiệm Để duy trì sự tỉnh thức và an lạc chuỗi ngọc Nụ cười và những bước chân an lạc có thể được dính như những viên ngọc trai lông lanh nhưng rời rạc. Hơi thở là sợi dây sâu tất cả những viên ngọc trai đó, thành một chuỗi ngọc liên tục. Viên này nối viên kia, không có khoảng hỡ giữa hai viên ngọc. Do đó, bạn cần có hơi thở và có ý thức để cho phép thiền hành của bạn đạt tới mức thành công tối đa mà bạn có thể đạt tới được. Hơi thở, con số và bước chân Hơi thở có ý thức khác với hơi thở không có ý thức Thở có ý thức là thở mà biết rằng mình đang thở Hơi thở dài thì biết là hơi thở dài Hơi thở ngắn thì mình biết là hơi thở ngắn Hơi thở êm ái dịu dàng Thì mình biết là hơi thở êm ái dịu dàng Bạn có thể hỏi Nếu chú ý tới hơi thở Thì làm sao đồng thời chú ý tới bước chân Tôi xin trả lời Có thể được Nếu ta đồng nhất hơi thở với bước chân, ta có thể làm như vậy được bằng cách áp dụng phương pháp đếm. Đếm ở đây không phải là đếm hơi thở mà là đếm bước chân. Nói một cách khác hơn là đo chiều dài của hơi thở bằng số lượng bước chân. Ví dụ, trong khi thở ra thì tôi bước được mấy bước và trong khi thở vào thì tôi bước được mấy bước. Đây là phương pháp mà tôi bắt đầu áp dụng cách đây khoảng 15 năm. Xin đem chia sẻ để các bạn thí nghiệm. Bạn bước chậm lại. Nhưng đừng quá chậm. Trong khi bạn thở bình thường, đừng cố kéo dài hơi thở. Như thế trong dài 3 phút. Rồi bạn bắt đầu như quan sát, xem trong khi phổi bạn thở ra, thì chân bạn bước được mấy bước. Và khi... Mỗi bạn thở vào thì bạn bước được mấy bước. Như thế, cả hai thứ hơi thở và bước chân đồng thời nằm gọn trong sự chú ý của bạn. Nói một cách khác hơn, đối tượng có sự quán niệm của bạn vừa là hơi thở vừa là bước chân. Dụng cụ nói liền hơi thở và bước chân là sự đếm, là con số, bao nhiêu bước. Nụ cười hàm tiếu của bạn có liên hệ mật thiết đến sự tỉnh lạc của bước chân. Và của hơi thở Nó cũng là phương tiện Duy trì sự chú ý và sự an lạc Và nó cũng có thể đồng thời Là đối tượng của sự chú ý Sau một vài giờ thực tập nghiêm chỉnh Bạn sẽ thấy cả bốn thứ Hơi thở Con số Bước chân Và nụ cười hàm tiếu Hòa hợp với nhau Một cách mồ nhiệm Trong một trạng thái chú ý của tâm thức Đó là định tuệ Và sự an lạc của định tuệ Tạo nên do sự thực tập thiên hành 4 trở thành 1 Tốc độ Để tôi nói tiếp bạn nghe về phép đếm Muốn đếm cho dễ Bạn phải điều chỉnh tốc độ của bước chân Ví dụ Hơi thở của bạn Chưa kéo dài được tới 3 bước Mà chỉ kéo dài tới 2 bước thôi Trong trường hợp đó Hoặc giả bạn bước mau hơn một chút Để hơi thở của bạn đo đúng được 3 bước hoặc bạn bước chậm lại một chút để hơi thở của bạn đo đúng được hai bước. Rồi bạn duy trì tốc độ ấy mà đếm và thở. Hơi thở ra có thể dài hơn hơi thở vào nhất là đối với người mới tập. Quan sát một hồi bạn sẽ tìm ra chiều dài của hơi thở bình thường, ví dụ 3-3 hay 2 -3. Trong trường hợp đầu, hơi thở giàu và hơi thở ra dài bằng nhau 33 trong trường hợp thứ hai hơi thở giàu ngắn hơn hơi thở ra 23 nếu hơi thở bình thường của bạn là 23 chẳng hạn thì bạn ghi nhớ con số 23 làm con số của hơi thở bình thường nghĩa là hơi thở dừa với buồn phổi bạn làm cho bạn dễ chịu bạn có thể thở như thế trong thời gian khá lâu mà không thấy mệt khi con số đầu 2 là con số của hơi thở giàu Và con số sau 3 là con số của hơi thở ra. Trong trường hợp bạn leo dốc hoặc xuống dốc, thì chiều dài của hơi thở sẽ rút lại. Và đó không phải là hơi thở bình thường. Lúc đầu tập thiền hành, bạn nên theo nhịp thở bình thường của bạn. Lấy thêm thanh khí. Sau đó dài ba hôm, bạn có thể thí nghiệm phương pháp sau đây đang bước bình thường và thở bình thường, Bận gia tăng một bước cho hơi thở ra. Ví dụ, hơi thở bình thường của bạn là 22 thì bạn thực tập 23 và lặp lại như thế chừng 4 hay 5 lần rồi trở lại hơi thở bình thường của bạn là 22. Thực tập như thế, bạn có thể thấy khỏe vì khi thở ra dài hơn, bạn ép hai lá phổi thêm một chút nữa Để cho không khí ở trong buồn phổi Đi ra ngoài nhiều hơn Khi ta thở bình thường Ta không cho ra hết phần không khí dơ Nằm ở phía dưới buồn phổi Nếu ta thêm vào một bước Khi ta thở ra Không khí ấy bị dồn ra Tôi dặn bạn đừng thở quá 4 năm hơi như vậy Vì tôi sợ Làm nhiều hơn Thì bạn mệt Thở 4 năm hơi như thế rồi Bạn trở lại hơi thở bình thường Xin bạn nhớ cho là Chỉ thêm một bước cho hơi thở ra Chứ đừng thêm cho hơi thở vào Thực tập như thế Dài 3 lần hoặc dài ba hôm Bạn sẽ thấy Nhu yếu muốn thêm một bước nữa Cho hơi thở vào Buồn phổ của bạn như nói với bạn Bây giờ Nếu được thở 33 Nghĩa là thêm vào một bước nữa Cho hơi thở vào Thì sẽ khoan khoái lắm Lúc ấy và chỉ lúc ấy thôi Bạn mới thêm một bước cho hơi thở vào. Bạn thấy khỏe lắm. Tuy nhiên, bạn đừng thở như thế, nghĩa là 33 quá 4 hay 5 lần. Hãy trở lại hơi thở bình thường là 22. Vài phút sau nếu muốn, bạn sẽ lại thở 23 rồi 33 trở lại. Trong dài tháng sau, hiệu năng của hai lá phổi bạn sẽ lớn hơn. Phổi của bạn sẽ lành mạnh hơn. Và máu huyết của bạn sẽ được gạn lọc kỹ lưỡng hơn Hơi thở được gọi là bình thường của bạn Có thể được thay đổi Ví dụ từ 22 Nó có thể trở thành 33 Dùng hơi thở bình thường để thực tập thiền hành Tốc độ bước chân trở nên thuần nhất Đi đứng để tiếp hiện sự nghiệp giác ngộ Tôi đã thưa giúp bạn là bạn hãy đi như một đức Phật đi Bước những bước như Đức Phật bước Mỗi bước chân của bạn in sự an lạc Và vô ưu trên mặt đất Đất dưới chân bạn đi Trở thành tịnh độ Trở thành thánh địa Năm 1968 Tôi có dịp Đi thăm núi Linh Thú Nơi Phật Thích Ca cư trú Tôi đã có dịp đi thiền hành một mình Trên những con đường mòn ngày xưa Tịnh xá ngày được xây cất Đã ngồi trên những tảng đá Ngày xưa Ngài chắc chắn đã có ngồi Và nhìn mặt trời đỏ chối trăng lặng xuống chân trời Tôi biết ngày xưa Đã bao nhiêu lần Ngài đã từng ngồi ngắm cảnh tượng mặt trời lặng ấy Tôi đã cảm thấy một cách rất là hiện thực Là nếu tôi không đi Không đứng Không ngồi Và không nhìn Ngài Thì tôi không thể tiếp nối được sự nghiệp của Ngài Bạn cũng vậy Nếu bạn không đi Đứng Ngồi Và nhìn như Phật thì không thể nào tiếp nối được sự nghiệp của Phật. Không thể. Thiệu Long Thánh chủng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Không thể bằng thuyết giảng kinh điển mà ta có thể tiếp nối sự nghiệp giác ngộ, chính là bằng sự đi, đứng, ngồi và nhìn hàng ngày của chúng ta. Sen nở mỗi bước chân Khi một nhà nghệ sĩ vẽ hoặc tàn tượng Phật ngồi trên một tòa sen, đó không phải là ông ta chỉ muốn tôn quý Đức Phật và làm đẹp cho Ngài. Ông ta muốn diễn tả rằng Ngài đang ngồi một cách an lạc. Ai cũng đã từng ngồi, chúng ta ngồi xuống nhiều lần trong một ngày, nhưng ít ai trong chúng ta mà ngồi được an lạc, thảnh thơi và hồn dĩ như Đức Phật. Nhiều người trong chúng ta ngồi chưa nóng đích đã phải nhóm dậy, Nhiều người trong chúng ta ngồi Như ngồi trên đống lửa Trong khi đó Đức Phật ngồi trên bãi cỏ Hoặc trên một tảng đá Nhìn đẹp đẽ và thanh thoát Như đang ngồi trên một đoá sen Hồi tôi mới vào chùa thì tôi dạy trước khi ngồi xuống Phải quán niệm Chánh thân đoan tọa Đưa người chúng sanh tọa bồ đề tọa Tâm vô sợ trước Quán niệm như vậy xong Mới từ từ ngồi xuống Đó là học ngồi theo kiểu Đức Phật Cơ quan niệm trên có nghĩa là ngồi xuống một cách ngay thẳng, tôi môm cho mọi người ai cũng được ngồi trên tòa giác ngộ, lòng không vướng bận bất cứ một niệm lo âu nào. Tôi muốn nhắn với các bạn nào đang tu tịnh độ, hãy ngồi trên một đóa sen ngay từ bây giờ, không phải đợi về tới tịnh độ mới ngồi trên một đóa sen. Hãy hóa sinh trong một bông sen, ngay trong mỗi giờ phút hiện tại. Đừng đợi đến lúc lâm chung Mới chịu quá sinh Quá sinh trong một bông sen Và ngồi trên một tòa sen ngay từ bây giờ Thì bạn không còn nghi ngờ gì Về sự có mặt của cõi tịnh độ Ngồi cũng vậy Mà đi cũng vậy Nhà nghệ sĩ dạy Đức Phật sơ sinh Bước đi bảy bước Một bước chân là nở một bông sen trên mặt đất Ta phải bước những bước như thế Bước cho an lạc thanh thoát Như một bông sen dưới một bước chân của mình khi thiền hành, bạn hãy thí nghiệm phép quán tưởng này. Hãy dưới một bước chân mình là một bông sen nở, giống hệt như Đức Phật sơ sinh. Bạn đừng có mặc cảm, hãy bước chân của bạn an lạc và vô ưu thì dưới bàn chân bạn xứng đáng có một bông sen nở. Bạn cũng là một đức Phật như bất cứ ai khác. Điều này có phải là do tôi nói đâu, chính Đức Phật đã nói như thế. Nghe nói Tất cả mọi chúng sinh Đều có thể tính giác ngộ Thực tập thiền hành là thực tập sống tỉnh thức Tỉnh thức và giác ngộ là một Giác ngộ đưa đến tỉnh thức Và tỉnh thức đưa đến giác ngộ Phép lạ là đi trên mặt đất Bước những bước đi thanh thản Và an lạc trên mặt đất Đó là một phép lạ mầu nhiệm Có người bảo Đi trên mây hồng Đi trên bàn chông hoặc đi trên mặt nước mới là phép lạ. Tôi thì tôi thấy đi trên mặt đất là một phép lạ rồi. nê gơ khi dịch cuốn phép lạ của sự tỉnh thức ra Pháp dân đã chọn cho bạn ân tiếng Pháp có cái đầu đề sách là Phép lạ là đi trên mặt đất. Tôi ưu cái đề sách ấy lắm. Giả dụ bạn và tôi là hai phi hành gia không gian Chúng ta đi lên tới mặt trăng rồi nhưng không trở về trái đất được vì phi thuyền của chúng ta hổng máy mà chúng ta không có phương tiện nào sửa được. trung tâm không gian ở dưới trái đất không kịp thì giờ gửi một phi thuyền khác lên cứu chúng ta. Và chúng ta biết rõ rằng trong hai ngày nữa chúng ta sẽ chết vì hết dưỡng khí. Lúc đó trong bạn và trong tôi chúng ta không còn mơ tưởng và ước mơ gì khác. Ngoài việc là được trở về với trái đất xanh mát và thần tiên của chúng ta để lại có thể bước bên nhau những bước đi thanh thản và vô ưu biết chắc là sẽ chết chúng ta mới thấy được những bước chân trên mặt hành tinh xanh là quý giá về đây chúng ta hãy tự xem mình là những phi hành gia sống sốt trở về được tới trái đất chúng ta phải bước những bước đi thật sung sướng thật an lạc trên hành tinh thân yêu của chúng ta chúng ta thực hiện phép lạ trong từng bước chân Hoa sen nở dưới chân ta là như thế, bạn thực tập đi, ý thức rằng mình đang bước những bước nhịm màu trên mặt đất. Trái đất sẽ xuất hiện trước mặt ta và dưới chân ta như một thực thể màu nhiệm với chánh niệm đó và với phép quán tượng đó, bạn có thể bước được những bước cực kỳ sung sướng trên mặt đất này. Bạn hãy thử đứng một chân trên đất và ý thức rằng bàn chân mình đang đạt trên trái đất trọn vẹn Bạn có thể thấy một cách rõ ràng Cả quả đất tròn Đại địa Dưới chân bạn Trong khi bước Bạn cũng có thể nhìn xuống đất Và thấy trước chỗ đất Mà bạn sẽ đặt chân lên Và khi bạn đặt chân lên đúng chỗ đó Bạn ý thức một lần Vì bàn chân của bạn Chỗ đất ấy Và sự tiếp xúc giữa bàn chân bạn Với chỗ đất ấy Bạn cũng có thể quán tưởng Bàn chân bạn Là chiếc ấn của một vị quốc dương Trong thiền đường Lúc đi kinh hành, bạn cũng có thể áp dụng các phép quán tưởng ấn của quốc phương, sênh ở dưới chân và trái đất xuất hiện. Chọn lựa đối tượng Mục đích của thiền hành là sự tỉnh thức và an lạc. Tỉnh thức và an lạc cần được liên tục. Vì vậy ta sử dụng tới hơi thở, bước chân, con số và nụ cười. Sự phó hợp bốn yếu tố này tạo nên niệm lực và định lực. Niệm là sự tỉnh táo Là không quên lãng Sự có mặt của ý thức Và sự nhớ biết Chữ niệm vốn đã được dịch từ phạng ngữ Tiếng Bali là Shati Còn định là sự ngưng tụ Tập trung trạng thái không tán loạn Và không đi lạc của tâm thức Thiên hành tạo ra niệm Định và sự an lạc Tế vậy không nhất thiết là bạn phải Quy tụ được cả bốn yếu tố Hơi thở, con số, bước chân Và nổ cười Bạn mới đạt được chánh niệm và sự an lạc Có khi chỉ cần bước chân thôi Bạn cũng có đủ chánh niệm Và sự an lạc rồi Khi chánh niệm và sự an lạc ấy rời rạc Và không liên tục Bạn mới cầu diện tới hơi thở con số Và nụ cười Phối hợp hơi thở Con số và bước chân Là điều mà ai cũng có thể làm được Nhưng khi bạn đặt trọng tâm Của sự chú ý vào bước chân thì ý thức về hơi thở và con số sẽ yếu đi. Vì khi ta cắm lò sữa điện vào, thì bóng đèn lưu bớt. Điều đó không sao nếu bạn vẫn duy trì được chánh niệm nơi bước chân. Bạn hỏi, nếu dùng hết niệm lực vào bước chân để quán tưởng. Ví dụ, quán tưởng bông sen đang nở dưới chân mình, thì làm sao còn thấy được màu nhịm khác, như ngọt trốt mát hay bờ lúa thơm. Đúng vậy, môi trường của định càng lớn thì định bị yếu đi, Nếu bạn chọn bông sen thì bạn hãy chú ý tới bông sen thôi. Nếu bạn chọn trái đất thì bạn chỉ chú ý tới trái đất khi nó xuất hiện. Bàn chân bạn đặt trên mặt đất, tức thì bạn thấy tất cả đại địa dưới bàn chân bạn. Đại địa là trọn dẹn cả trái đất. Bạn có thể đồng thời thấy bàn chân bạn và cả quả địa cầu xanh. Nếu bạn muốn chú ý tới lúa thơm tre mát hoặc lá cây, bay trời thì bạn đứng lại, duy trì hơi thở Bạn nhìn ngắm tất cả những thứ ấy Theo thứ tự chú ý của bạn Bạn cũng có thể nở nụ cười hàm tiếu Và duy trì nụ cười ấy Mà không thấy gì trở ngại Một lát sau Bạn lại tiếp tục thiền hành Và chú ý tới bước chân Quán ngữ thay cho con số Con số bước chân bạn có thể thay thế Bằng những lời quán ngữ Ví dụ Nhịp thở của bạn là 33 ba Và bạn đang quán tượng tới bông sen Nở dưới chân bạn Thì bạn có thể thầm niệm Bông sen nở Bông sen nở Nếu là 23 Thì bạn có thể thầm niệm Sen nở Bông sen nở Nếu bạn muốn quán tưởng đại địa Bạn có thể mật niệm Hành tinh xanh Hành tinh xanh Ba ba Hoặc Bước trên hành tinh xanh Bước trên hành tinh xanh Năm năm Bước trên hành tinh xanh Tôi bước trên hành tinh xanh Năm sáu Bạn hãy tìm ra quán ngữ với số ám thích hợp Nếu bạn tu tịnh độ Bạn có thể niệm A-di-đà-phật A-di-đà-phật 44 bốn Hoặc Nam-mô A-di-đà-phật Nam-mô A-di-đà-phật 66 Phương pháp này để áp dụng cho những dân tộc Mà tiếng nói là đơn âm Tôi đã từng thấy nhiều thiền sinh Tây Phương áp dụng phương pháp này với ngôn ngữ đa âm của họ và cũng thành công họ dùng những quán ngữ như Walking on the ring us I was on the ring us 6.6 Quán ngữ ấy nối liền hơi thở và bước chân đồng thời làm xuất hiện đại địa Tương lai nhân loại thì thuộc vào bước đi của bạn Trong khi thực tập thiền hành bạn bước một cách tự nhiên Không cần phải chấp tay bút sen, không cần phải làm ra giải trịnh trọng trong công viên hoặc dọc bờ sông. Bạn chọn những gốc đường nào ít người. Tại thiền viện, bạn có thể thực thập bất cứ lúc nào. Ai thấy bạn thực thập cũng nhận ra là bạn đang thiền hành. Họ sẽ không làm rộn bằng sự chào hỏi. Gặp một người trên thiền lộ, bạn chỉ cần chắp tay làm thành bút sen trước ngực, rồi tiếp tục thiền hành. Hồi còn cư trú tại dùng Seasus, buổi sáng và buổi tối đi thiền hành, tôi thường bị một con chó hàng xóm chạy ra sổ. Tại thiền viện chamber ở miền Bắc nổ ước một buổi sáng nọ, tôi chỉ chỉ dẫn cho các thiền sinh Hoa Kỳ về phép thiền hành. Chúng tôi cũng bị một con chó chạy ra sổ. Chó ở Hoa Kỳ cũng như chó ở Pháp không quen với cách đi bộ khoan thai và im lặng. Nếu chúng tôi nệm giày lập cợp và đi rất mau, Thì chúng sẽ cho là bình thường Và sẽ không chú ý Tôi nói với các thiền sinh Soàn năm nếu tôi trở lại đây thiền hành cùng quý vị Thì chắc con chó này Sẽ không còn sủa Khi chúng ta đi thiền hành nữa Quý vị thực tập thiền hành suốt năm Và con chó sẽ quen với lối đi chậm rãi của quý vị Ai cũng nhận là phải Tôi thầm nghĩ cách đi đứng Cách nhìn cách ngồi của chúng ta nghĩa là đời sống dân hóa của chúng ta Ảnh hưởng tới mọi loài động vật Và thảo mục bao nhiêu loài động vật và thực vật đã bị diệt chủng vì sự chết chóc của chúng ta và vì sự tàn hại mà chúng ta đã gây nên cho môi trường sự sống môi trường của sự sống bị tàn hại đang trở lại tàn hại chúng ta sự ô nhiễm của nước uống và của không khí đã bắt đầu gây thiệt hại cho con người hiện chúng ta đã chế tạo trên 50.000 vũ khí nguyên tử đủ để tiêu diệt mấy mươi lần quả đất mà chúng ta còn đang tiếp tục chế tạo thêm nữa Không thể dừng lại được nhưng loại đang như một kẻ thủy du Không biết mình đang đi Và không biết mình đang đi về đâu loài người có bừng tỉnh hay không Là do ở mỗi chúng ta Có những bước đi ý thức và tỉnh táo hay không Vì vậy mà tương lai con người Cũng như tương lai sự sống trên trái đất Tùy thuộc vào ở bước đi của bạn Hãy để tôi bước bằng hai chân của anh Chiến tranh đã gây cho chúng ta biết bao nhiêu thương tích trong tâm hồn và nơi thân thể. Có nhiều Phật tử đã mất một cánh tay và không còn có thể chắp tay búp sen để lệ Phật hay để chào nhau. Có nhiều Phật tử đã mất một bắp chân và không còn có thể ngồi kiết già hay bán già và không thể đi thiền hành được nữa. Chúng tôi phải thi thiết những phương tiện để cho các dị ấy thực tập. Họ ngồi trên ghế ở góc thiền đường trong khi đại chúng ngồi kiết già hay bán già trên sàn gỗ. Tôi đã chỉ dẫn cho các vị này đi kinh hành bằng cách ngồi yên trên ghế, chọn và theo dõi một hành giả đang đi kinh hành, đồng nhất mình với người đó và buộc theo người đó trong quán niệm. Như thế trong khi ngồi, ta có thể theo dị hành giả kia mà đạt những bước chân an lạc và thanh tịnh trên sàn gỗ. Ta cũng có thể làm những bông sen nở dưới gốc chân ta, Các Phật tử này đã thực tập theo pháp môn tôi thi thiết và đã thành công. Lần đầu thực tập, tôi thấy họ rơm rớm nước mắt. Bạn là người có đủ hai cánh tay và hai bắp chân. Bạn có thể chấp tay búp sen, ngồi kiết già hay đi kinh hành một cách thoải mái và dễ dàng. Bạn phải thấy được sự may mắn của bạn. Hãy là vị hành giả kia. Đi thiền hành cho mình và cho người đồng bào của mình đang ngồi trên ghế và theo dõi bước chân bạn. Bạn có biết là Bạn đang bước trên nhiều người hay không? Thiền hành để được an lạc Thực tập thiền hành Bạn có thể đi chung với người khác Dĩ nhiên là đi chung mà không nói chuyện Dễ dàng hơn hết Là bạn đi riêng một mình Đi một mình Bạn có thể tập trung ý dễ hơn Quán tượng dễ hơn Sáng nào tôi cũng thức sớm để đi thiền hành Và trong ngày Hệ có được 10 phút Hoặc nửa giờ là tôi thiền hành Thiền hành trên nhiều an lạc Nhiều tỉnh táo Nhiều hạnh phúc Hệ biến tất cả mọi con đường Trên thế gian làm thiền lộ Bạn không thiền thì thiệt cho bạn Thiệt cho tôi Và thiệt cho sự sống con người Và mọi loài Trong những buổi thiền hành đầu Đi chậm lại Bạn có thể bước những bước dựng chảy Giống như một đứa bé mới tập đi Theo dõi hơi thở Đặt trọng tâm của sự quán niệm vào bước chân bạn Bạn sẽ thấy bước đi của bạn dữ dàng hơn Bạn đã từng quan sát bước chân của con bò Và bước chân của con hổ Khi chúng đi chậm không? Con bò bước những bước rất gọn gàng Rất đỉnh đạt Con hổ bước những bước dịu dàng Uyển chuyển Thiền hành quen Bạn sẽ thấy bước chân bạn Trở nên gọn gàng Đỉnh đạt Và uyển chuyển đi để mỗi loài được thấm nhuần lợi lạc không khí ở ngoài trong và mát nhất là vào buổi sáng và buổi khuya không có nguồn năng rực nào bổ dưỡng bằng thanh khí khi thiên hành bạn hấp thụ đều đoạn nguồn năng lượng ấy và bạn thấy thể chất và tinh thần phương kiện thêm lên thiên hành có đều bạn sẽ thấy sự sống hàng ngày từ từ thay đổi động tác của bạn trở nên khoaang thai Và tỉnh thức Trong khi giao tiếp, xét đoán, quan sát Và định đoạt Bạn thấy bạn trầm tỉnh, sâu sắc Và từ bi hơn mỗi loài sa gần, lớn nhỏ Từ trăng sao đến ngọn lá Và con sâu Đều sẽ được thấm nhận lợi lạc Nhờ những bước chân của bạn Có thấy, mới hiểu, mới thương Trước khi chấm dứt thiền phổ này Tôi xin có một đôi lời tâm sự cùng bạn Tôi có nói với bạn là cõi Ta bà có đủ mọi màu nhiệm của cõi Tịnh độ. Nhưng tôi chưa nhắc cho bạn nghe là cõi Ta bà hơn cõi Tịnh độ, ở chỗ ở đây có sự có mặt của khổ đau. Nếu tôi ngừng ngại không muốn về cõi cực lạc, không phải chỉ vì bên ấy thiếu cây khế và cây chanh, mà cũng bởi vì bên ấy thiếu sự có mặt của đau khổ. Nhận thức căn bản và đầu tiên của người Phật tử là sợ sự có mặt của đau khổ. Nếu bạn không đồng ý với nhận thức ấy của Tứ Diệu Đế Thì không có cơ hội nào để bạn thành một Phật tử Chính ý thức về khổ đau Luyện cho ta có được từ bi và ý chí hành đạo Theo chủ hiệu biết của tôi Thì từ bi và trí tuệ là một Bởi vì có thấy, mới hiểu, mới biết thương Nếu không thấy, không hiểu Thì cái thương đó chưa phải là thương Có thể đó chỉ là đam mê hoặc ham muốn Hồi tôi trở về châu Âu sau chiến công tác cứu trợ thuyền nhân tôi có cảm tưởng sự sống ở xã hội Tây Phương không phải là sự sống của tôi. Sau khi chứng kiến những đau thương và khổ nhục của người tị nạn trên biển về tới phi trường Paris đi qua phố xá và những siêu thị với các ánh đèn màu tôi thấy tôi đang đi trong một giấc mơ. Làm sao có thể có sự tách biệt lớn lao giữa hai tình trạng. Tình trạng của người trên biển bị xua đuổi, cướp bốc hạm hiếp và giết hại về tình trạng của người trên đất liền đang tìm lạc thú nơi cốc rượu và ánh đèn màu Cái ý thức về khổ đau trong tôi trỗi dậy đối kháng lại nếp sống quên lãng và vô tình ấy Đã đèn bên xứ Phật có Đức A-di-đà và các Bậc Bồ-Tát Thánh Chúng luôn luôn nhắc nhở về Tứ Diệu Đế về bát Chánh Đạo Nhưng làm sao Pháp Âm có thể thay thế được sự chứng nghiệm trực tiếp về khổ đau Hồi Chiến tranh Việt Nam đang tiếp diễn Tây Khương cũng trông thấy hình ảnh đau thương của đồng bào ta trên màn ảnh truyền hình Nhưng nhìn những hình ảnh đó làm sao thông cảm được nỗi đau khổ của người Việt Tôi đã từng nhìn những hình ảnh đó Và tôi thấy chúng không diễn tả được những đau khổ thống thiết của đồng bào tôi Đừng làm lưu mờ một nửa pháp thân Vì những lý do đó tôi thấy ta bà là nơi thuận lợi nhất cho hành đạo Tôi thấy các tư tưởng Đại Thừa đi quá Trong khi đồng nhất Pháp Thân Với cái đẹp và cái lành Khi nói trúc tím qua vàng Không có phải là cảnh ngoài Mây trắng, trăng thanh Đều hiện lộ toàn chân Các gì ấy đã làm cho Pháp Thân Luôn mở đi một nửa Trường tướng của Pháp Thân Còn là bùm lầy nước động Còn là tham sân si Còn là khổ đau Và sự sâu xé nhau của mọi loài Ở cối tịnh độ Tiếng hóa của các loài chim Như ca lăng tuần già Trở thành tiếng thuyết pháp Tại cõi ta bà Tiếng hóa của các loài chim Cũng có thể biểu hiện của pháp thân Các pháp từ xưa nay vốn không là sinh diệt Xuân đến Trăm hoa mừng Anh vàng ca liệu thấm Tiếng chim ca lạnh lót Đối với chúng ta Thường biểu lộ sự tươi sáng và yêu đời Nhưng nhìn sâu vào thực tại Ta thấy tiếng chim ca Cũng có thể là dấu hiệu của khổ đau Một hôm thiền tọa trong rừng Nghe tiếng chim kêu Tôi bỗng rùng mình Tôi thấy rõ những con sâu đang nếp dưới các cọng lá Hay hốc cây Cũng đang rùng mình như tôi Tiếng chim kêu Làm cho các loài sâu bọ và côn trùng quảng sợ Cũng như ta quảng sợ Khi ngồi trong rừng Mà nghe tiếng cọp gầm Hãy chọn các vị Bồ Tát Làm bạn đồng hành Vé tiền hành giúp ta mở mắt Để thấy được bao nhiêu nhiệm màu trong vũ trụ Chuyện ta bà thành tịnh độ Giúp ta cởi bỏ phiền não lo âu Cho ta sự an lạc Nhưng cách thiền hành cũng giúp ta thấy được những đau thương Những rênh siết và quần ngoại của cuộc đời Khi ta tỉnh thức Ta thấy được tình trạng thực của cuộc sống Tôi thường nói với các thiền sinh Các bạn làm sao thấy được tự tính Tức là kiến tánh Nếu các bạn không thấy được những gì đang xảy ra trước mắt Và xung quanh các bạn Không phải nhắm mắt lại Là thấy được tự tánh Trái lại phải mở mắt ra Và thức tỉnh dậy Trong tình trạng thực của cuộc đời Nghĩa là thấy được phát thân toàn diện của bạn Những con đường lúa thơm tho Những ngội trúc râm mát Những công viên đầy lá thấm rụng Những con đường ấy Là thiền lộ của bạn Bạn hãy thưởng thức đi Những con đường ấy không đưa bạn đi vào quên lãng Mà trái lại sẽ đưa bạn đi tới sự tỉnh thức Để bạn thấy rõ được những khổ đau hiện thực của thế giới Lúc bấy giờ thiền lộ của bạn là mọi nẻo đường thế gian Đã tỉnh thức rồi Bạn sẽ không còn ngần ngại gì Mà không đi vào những con đường ấy Bạn sẽ đau khổ Nhưng không phải đau khổ vì những phiền muộn ưu tư và sợ hãi của mình Bạn đau khổ vì đồng loại Vì muôn loài Vì tình thương của một người tịnh thức Nghĩa là một vị Bồ-Tát Bồ-Tát Bồ-Tát Người Trung qua dịch là Sát hữu tình Sát hữu tình là một người tỉnh thức Và lúc đó Trên đường bạn đi Tất cả những người đồng hành với bạn Đều là những vị Bồ-Tát Bất thối chuyển